vũ trụ này hoài xa xôi riêng mình ngóng góc trời hạt ngọc đêm rơi rồi ai cũng mong hóa rồng bay nghèo vân ai sao từ ngay lúc đầu tình bạc như vô tiếng là mình không có nhau tiếng là đời quá đến đâu hay là duy mộng mơ không như lúc Maar mơ treu cao như hoa đường? vì lòng anh quá thương em... trăng màu da, trời tim đau thương còn mong xa, rồi mới có thấy nhau bay, tay, dây, tay. mà giờ không thành người lại còn người không đánh. trong nhớ anh đau cho gương kia vỡ trái ngang xuyên ta lơ mong phút giây say ngủ ngơ anh lang thang đi trong giấc mơ chuyện tình mình đâu ngờ một hành trình một đời tuôn thời tính là mình không có nhau tính ra đời quá đơn đâu hay là duy mộng mơ không như lúc đâu Kip nee hãy đưa đón em kip nee đổi tay lắm lên sao mà mơ cao như hoa